hồi ức lính chiến mời các bạn cùng nghe tiếp phần bốn trong tập hồi ký của tác giả hai ruộng tiếp tục truy kích bọn sư đoàn năm mươi lăm của phốt sau trận đánh nở hoa trong lòng địch tập kích vào cứ của bọn sư đoàn năm mươi lăm phốt thì tiểu đoàn của chúng tôi lại rút về phum c a r i đóng ở đó hậu cần của trung đoàn đã trở quà lên cho anh em ăn mừng chiến thắng và cũng là chào mừng ngày kỷ niệm ba mươi tháng bốn tiểu đoàn tổ chức củng cố lại đội ngũ cán bộ lúc này anh mơ được điều về làm đại đội trưởng đại đội một lên thiếu úy anh nguyễn xuân thiều trung úy về làm chính trị viên trưởng của tiểu đoàn thay cho anh mai đại úy đã hy sinh anh dũng có biệt danh là sáu quan thì về thay cho anh hợp là y tá bị thương còn tôi thì được anh mơ xuống làm công tác tư tưởng để đưa tôi về làm liên lạc cho đại đội nghe anh nói biết nhiệm vụ của liên lạc chiến đấu sẽ rất vất vả nguy hiểm nhưng tôi đã chấp nhận làm liên lạc chiến đấu cho anh mơ và anh long sau khi củng cố lại đơn vị thì tiểu đoàn bốn và tiểu đoàn năm dưới sự chỉ huy trực tiếp của trung đoàn lại tiếp tục hành quân về phía đông để truy kích theo sư đoàn năm t r ă năm của tụi phốt và cũng nhờ sau trận đánh vào giữa cái cứ đóng quân của tụi sư đoàn năm t r ă năm thì anh em mới thấy hiệu quả của súng cối nên khi được giao nhiệm vụ cho bộ binh mang giúp cho mỗi người hai quả đạn cối sáu m ư t hoặc là một quả cối tám mươi hai như cái trái đu đủ nặng tầm ba bốn kg thì không thấy ai phàn nàn nữa chúng tôi đi về phía đông theo hướng mà bọn địch rút đi qua cây cầu độc mộc làm bằng cái thân cây t ố t nốt rồi qua một cái phum và rẽ vào rừng đi về phía đông phum này còn có một con đường nữa đi về phía nam lúc này đi đầu là trinh sát của trung đoàn sau đó là bộ binh vừa bám địch đến đâu gặp là đánh đến đó bọn địch cũng rất khôn ngoan nếu như ta tổ chức cho trinh sát bám địch trước là không đánh được chúng vì ta bắt đầu hành quân là có tai mắt của bọn chúng ở trong dân cho chúng biết bọn chúng sẽ chạy ngay nắm vị trí đóng quân của bọn địch chủ yếu lúc này là do bộ phận kỹ thuật thông tin của sư đoàn dò sóng tìm ra nơi phát sóng của bọn chúng qua đài kỹ thuật rồi xác định tọa độ sau đó báo lại cho trinh sát để dẫn luôn bộ binh cắt đường đi đến đúng tọa độ đó may ra thì còn kịp để mà đánh chúng chúng tôi đã hành quân qua rừng rồi đến một cái chẳng trống rộng nơi đây đất đỏ bầm không biết có quặng mỏ gì không mà khi qua đến đó thì máy thông tin bị nhiễu không liên lạc được cái chẳng trống đó khá rộng và dài có tới mấy cây số nơi đây chỉ có cỏ mọc l e hoe chứ cây lớn không ngọc nổi có lẽ do không thể cắm dễ sâu vào lòng đất được chúng tôi vượt qua một cái suối cạn đi qua một đoạn khỏi cái khu rừng trồi lư thưa lại tiếp đến là một cái tràng trống đất cũng đỏ bầm như vậy nữa khi chiều đến thì đến một khu rừng già có con suối con suối này có đủ các loại dây leo như dây mây nước rồi dây mây chỉ và các loại dây leo khác phủ kín hết mặt suối chúng tôi phát hiện ra cái cứ của bọn địch cũng rất lớn được đóng cặp theo con suối này bọn chúng cũng chỉ vừa mới bỏ đi còn lại rất nhiều công sự cũng được đào hình chữ dép đặc biệt ở khu rừng này có rất nhiều những đàn ve sầu bọn chúng tấu lên những cái khúc nhạc mùa hè nghe vang cả rừng nhớ lúc còn ngồi ở ghế nhà trường vào mùa hè cũng nghe tiếng ve nhưng nó không nhiều như ở cái cánh r ừ n g này tiếng vè át luôn cả tiếng người nói chuyện đang tấu lên những cái khúc nhạc r â m r i a n thì lại bỗng ngừng hẳn trong chốc lát rồi có một vài con bắt nhịp chúng lại tiếp tục chúng tôi chỉ vào suối lấy nước và ăn cơm vắt chứ không nấu cơm khi xuống suối chúng tôi phải đi càn lên trên những cái đám dây leo no cứ bập bùng ở trên mặt nước chúng tôi giẫm chân lên đó mà không chạm vào mặt nước được phải đứng n h ú n một thôi thì chân mới chìm được xuống đụng đến mặt nước và lấy nồi hai bình tông để múc nước rồi bỏ lên bờ suối đêm đến thì chúng tôi căng võng ngủ ngay tại cứ của bọn địch đêm đó có một đám mưa đầu mùa rất to cả trung đoàn đã bị ướt sũng mưa đêm ở trong rừng mới thấy khổ dù mưa đã tạnh nhưng lá cây rừng vẫn còn đọng nước cứ một cơn gió đến là nước lại rơi xuống như một cơn mưa mới chúng tôi đã phải chịu ướt lạnh cả đêm bấy giờ thì cả tiểu đoàn năm và tiểu đoàn bốn không có ai mang theo cái tấm cao su che mưa và cả cái tấm tăng dùng để che mưa khi mắc võng nguyên nhân là vì ngay từ đầu khi hành quân đi đánh địch ở phum laot thì đã cách gần một tháng rồi lúc đó thì trời vẫn đang còn mùa khô hạn rồi chúng tôi cứ bám theo địch mà đánh cho tới mùa mưa luôn cả trung đoàn đã phải chịu lạnh suốt đêm đến khi có nắng lên làm cho lá cây khô thì chúng tôi cũng mới hết bị ướt trưa hôm đó lại mưa tiếp một đám gió to thế là gạo ở trong ruột tượng cũng bị ướt rồi cơm vắt cũng bị phơi mưa sang đến ngày thứ hai thì cơm vắt đã bắt đầu bốc mùi thiu ê chúng tôi vẫn phải ăn để chống đói để lấy sức mà còn đi lùng sục xung quanh nơi đó sang đến ngày thứ ba thì cái cục cơm vắt đã quá chua chúng tôi phải lấy dao lê ra gọt bỏ cái lớp cơm thiêu ở bên ngoài chỉ ăn được cái lõi của cục cơm và cũng chỉ ăn cơm vắt với thịt cọp mỗi ngày xin mở ngoặc một chút để có những bạn chưa nghe ở phần ba thịt cọp chỉ là một cái cách gọi tiếu táo của cái, các bác ấy thôi chứ không phải là thịt cọp thật đâu ạ nếu muốn biết rõ thì các bạn nghe lại ở phần ba một chút ạ mời các bạn nghe tiếp hết cơm vắt thì lệnh mới cho lấy gạo để nấu cơm nhưng khi chúng tôi đổ gạo từ ruột tượng ra thì hối ôi do nước mưa và cả mồ hôi của anh em thấm vào cây ruột tượng gạo nên bây giờ gạo nó đã trở thành màu vàng và có cái mùi hôi mốc thôi thì cũng phải cố mà nuốt để lấy sức mà đi càn đi lùng sục tiếp chúng tôi đã đóng quân ở tại đây một tuần và liên tục đi lùng sục rồi cũng phơi mưa rừng đủ cả một tuần ở đây rừng hoang sơ ngoài tiếng ve kêu dâm gian còn có cả tiếng gà rừng gáy vang cả rừng ban đêm nghe cứ như ở trong xóm làng vậy tiểu đội cối đã bắt được hai chú gà rừng con hồi đó ở đơn vị tôi có cậu đức ở tiểu đội súng cối rất mát tay nuôi thú đức nuôi sóc nuôi sáo đức có một con sóc con khi hành quân thì nó c h u i vào cái túi áo nằm ngủ rất khôn con sáo thì cũng vậy lúc nào cũng đậu ở trên vai hay trên nón cối khi đức hành quân cơ mỗi lần nghỉ chân là đức lại đi tìm cào cào run dế cho nó ăn nhưng nay gặp phải con gà rừng con là đức cũng chịu thua luôn vì không phải là mẹ nó nên không biết cho nó ăn cái gì mà cho thì nó không chịu ăn gạo nó cũng chẳng ăn cơm nó cũng chẳng ăn luôn rồi bắt run dế cho nó cũng không ăn và gà rừng con đã nhịn đói cho đến kiệt sức mà chết còn bọn địch thì cho đến lúc này bọn chúng cũng không còn khênh theo được cái cối giã gạo nữa rồi như lúc ở bờ suối đầu tiên mà chúng tôi truy đuổi thấy nhưng bọn này nó cũng rất hay bọn chúng lấy lá cái dây mây bệnh lại thành cái tấm lợp để làm lều che mưa cho khỏi ướt chỉ trong khoảng một tuần thôi là bọn chúng đã che được lều còn để giã gạo thì bọn chúng đào một cái lỗ xuống dưới đất rộng cỡ bằng cái lòng cây cối giã gạo sau đó chúng chặt những cái cây rừng to cỡ bằng ngón chân rồi đem róc cho sạch cái vỏ cây tiếp theo là đóng xung quanh thành lỗ ken cho chặt với nhau để cho đất không thể rớt xuống gạo còn ở phía dưới đáy hố thì bọn chúng nệ đất cho chặt lại và chặt thêm một cái cây to làm chảy để giã gạo nấu cơm mỗi khi có tin m á u quân ta đang tiếp tục truy đuổi thì bọn chúng lại bỏ cứ vừa làm xong chúng lại tiếp tục chạy về phía bắc chúng tôi đã lùng sục suốt một tuần quanh đó thấy dấu vết của bọn chúng đã đi xa trung đoàn của chúng tôi lại rút quân về hướng caria nhưng tiểu đoàn bốn không về caria mà l ạ đóng quân ở một cái phu bên phải con suối stong chỗ có cây cầu độc bộc chúng tôi cũng đã dừng nghỉ tại đây một đêm một ngày rồi lại tiếp tục hành quân đến hướng bắc lúc này theo thông tin từ đài kỹ thuật thông báo thì bọn địch đang tập trung ở một cái đầm nước cạn trong khu rừng phía rừng trong Bắc, đội hình của trung đoàn lúc này thì tiểu đoàn bốn của chúng tôi hành quân bên hướng đông của con suối còn tiểu đoàn năm cũng hành quân bằng một con đường khác từ phương đóng quân chúng tôi lại nấu cơm ăn sáng rồi vắt cơm trưa tiếp tục hành quân theo con đường mòn về hướng bắc để đi tìm cái bầu nước ở giữa rừng chúng tôi hành quân được chừng khoảng một tiếng đồng hồ thì cánh quân băng qua một khu rừng mai tuyệt đẹp cả một rừng mai đang nở hoa vàng rực mai rừng nở tự nhiên vào tháng tư vào đúng cái thời điểm chúng tôi hành quân qua sau mùa khô hạn thì cây mai tự dụng lá khi có một vài đám mưa là ra hoa nở rộ chúng tôi đã được chiêm ngưỡng những cái cuội mai già có tới hàng trăm năm tuổi trong rừng tự nhiên có những cái gốc mai to gần bằng cái cây cột nhà rực rỡ trổ hoa một rừng mai mà chúng tôi hành quân bộ hơn một tiếng đồng hồ mới qua khỏi cái rừng mai đó khoảng m ư ơ i một giờ trưa thì chúng tôi tới ngang cái b ầ nước cả tiểu đoàn ém quân dọc theo con đường mòn ở bên phải b ầ nước và cho trinh sát bám vào b ầ nước xem có dấu vết của bọn địch không rất nản là khi chúng tôi tới nơi thì bọn chúng lại cũng vừa đi khỏi chúng tôi lại được lệnh rút về cái p h u n hôm qua khi đến khu rừng mai thì đã khoảng giữa trưa cánh quân nghỉ giải lao tại chỗ mười lăm phút ở giữa rừng mai dọc theo con đường mòn ngồi trốn nắng trưa hè dưới gốc mai tôi tựa lưng vào gốc mai nhìn lên trời thấy có con chim đại bàng đang lượn vòng ở trên đột nhiên ký ức học trò lại t r ỗ dậy trong đầu tôi khi nhìn cánh rừng mai bạt ngàn tôi mới chợt liên tưởng đến hồi còn ngồi học môn văn ở lớp bảy hay lớp tám gì đó tôi liên tưởng tới một bài thơ mà thầy đã bắt học thuộc lòng một bài thơ thất ngôn bát cú nổi tiếng của bảo huyện thanh quan tả cảnh triều nhưng đang giữa trưa hè mà tôi lại liên tưởng tới bài thơ tả cảnh triều vì nó có yếu tố làm giải tỏa được hai từ mà lúc đó tôi đã không sao hiểu nổi khi hỏi thầy thì thầy lại trả lời có lẽ là từ này sách in lầm bài thơ rất hay trong đó có hai câu ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi dặm liễu xương xa khách bước dồn tất cả những từ trong bài thơ thì tôi đều hiểu rõ nhưng tự nhiên lại có hai từ ngàn mai nghĩa là gì đây lúc đó mình thấy hai từ này không rõ nghĩa lắm hỏi thầy thì thầy giải thích có lẽ do sách in nhầm hay là cái từ ngàn mây tức là mây ngàn mây ở trên trời nhưng bây giờ khi trước mặt tôi là một cánh rừng mai vàng rực rộng mênh mông đầu tôi mới lóe ra à hóa ra ngàn mai có nghĩa là rừng mai ngàn là rừng lên ngàn là lên rừng cánh rừng mai rộng đến nỗi chim bay còn mỏi cánh đúng là ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi tức chính là cái cảnh ở trước mắt mình đấy với cảnh rừng mai tuyệt đẹp trước mắt tôi có thể quả quyết rằng bà huyền thanh quan sáng tác bài thơ này vào năm nào thì tôi không biết nhưng chắc chắn một điều là bà sáng tác bài thơ đúng vào mùa này và câu thơ trên là để phát họa bức tranh phong cảnh tuyệt vời của rừng mai rừng mới nở nhuốm một màu vàng lộng lẫy người dựa vào gốc mai cổ thụ lãng mạn một tí thì ầm、um, một tiếng nổ long trời khô khốc âm thanh vang động làm hàng loạt cánh mai vàng rơi rụng trời ơi b ọ n hon là người du kích của campuchia đi theo chúng tôi từ đầu chiến dịch đã đạp phải mìn kp 2 và hy sinh ngay tức khắc anh khá to con nên khi trái mìn nhảy lên nổ làm anh nát một bên lồng ngực chúng tôi cẩn thận dò kỹ xem có còn trái nào nữa không rồi đốn c â y mai rừng làm đòn để khiêng võng cáng xác anh về chúng tôi lấy những cành mai đậy lên xác của anh cho ấm cúng chiều đó trời lại mưa tiếp một đám mưa to anh đã hy sinh ngay tại gần phum mà nhà anh ở đó khi đến nhà anh chúng tôi tắm rửa cho thi hài của anh rồi đưa đi chôn trong đêm xin vĩnh biệt người bạn du kích campuchia sáng hôm sau nghe thông báo từ tiểu đoàn là sẽ đóng quân lại ở đây một vài ngày nên anh em đã giặt võng giặt quần áo để phơi từ đầu chiến dịch cho đến nay anh em chúng tôi cả tiểu đoàn từ bố sườn trở xuống không ai mang theo một tấm cao su che mưa và một tấm tăng che võng nào quần áo thì chỉ có mỗi một bộ mặc dính ở trên người đa số anh em cũng không mang theo cả kem và bàn chả đánh răng vì lúc bấy giờ lệnh trên phổ biến là đi tập kích bọn địch vào ban đêm ở giữa mùa hè khô hạn nào ngờ đâu từ đó tới nay cứ hành quân mít cả tháng trời chưa về lại cứ lần nào nên quần áo chỉ mặc ở trên người thấm mồ hôi thấm bụi đất tới nay lại tới mùa mưa nên đa số quần áo đã bắt đầu mục rách áo thì hai cái tay áo rách t ớ vai lưng thì cũng rách vai cũng sờn do vác súng chỉ còn có phía trước nhờ có cái bao xe đạn che cho nên còn nguyên vẹn quần thì rách te mướp từ ống do đi càn trong rừng cây cối móc vào còn đôi giày vải cũng đã bắt đầu rách đã có nhiều anh phải đi chân đất có anh thì đi còn có mỗi chiếc giày cũng cố gắng mà giữ lại để đi có lẽ bây giờ nói các bạn không tin nhưng đấy là sự thật vì khi hành quân lùng sục tận trong rừng sâu mình làm gì có máy bay hay phương tiện để tiếp tế hậu cần nên người lính bộ đã phải chịu đựng hết mà ở trong khu rừng này còn có cái loại kiến càng nó to hơn cả cái con kiến vàng có khi nó còn phải to gấp đôi con kiến vàng mà không chỉ là một vài con khi chúng nó di chuyển là cả đàn có đến cả ngàn con đầy cả mặt đất nếu khi đang hành quân băng ngang qua đàn kiến gặp lúc mà phải dừng lại là hai chân phải r ộ n liên tục tại chỗ nếu không thì sẽ bị nó cắn cho chảy máu chân ngay còn những anh mà không còn dày thì n ó thật còn càng khổ vì cái đàn kiến càng này giặt trong quần áo tư trang thấy vẫn còn sớm anh em mới xin phép đại đội cầm hai trái lựu đạn cầu ra suối để đánh cá cải thiện cho bữa ăn đại đội cho ba người là tôi với anh biểu thông tin và một anh nữa bây giờ tôi đã quên mất tên mang ak ra để cảnh giới đánh cá dân thấy chúng tôi đi đánh cá thì họ ùa theo đông quá tới vùng nước sâu tôi đánh trước một trái cá nổi trắng mặt nước dân họ ào xuống để vớt thế vậy thì anh bửu mới cắt cớ rút chốt thêm một trái nữa để hù thôi dân đang vớt cá sợ qua chạy vội lên bờ hết sau đó có anh đánh thêm một trái nữa cũng ở gần đó anh em chúng tôi còn chưa kịp xuống suối để bắt cá thì anh phụng thông tin chạy đến báo chúng tôi v ơ gấp vì có lệnh hành quân ngay thế vậy là liệu đạn thì của mình cá thì dân vớt còn quân mình thì tiếp tục về ăn thịt cọp ba đứa chúng tôi về tới nơi chỉ kịp mặc quần áo cột lại võng mang giày xong là bắt đầu tập trung hành quân ngay cơm thì anh em cũng đã vắt cho sẵn rồi vẫn theo con đường của ngày hôm qua và tiếp tục lùng sục vùng quanh khu vực bầu nước hôm trước chúng tôi vừa ra khỏi phum được chừng một cây số thì trời đổ một cơn mưa thật to và đã kéo dài dai dẳng cho đến chiều tiểu đoàn lúc này được chia ra làm hai cánh bố sường chỉ huy một cánh rẽ về phía bên phải theo hướng đông cánh của đại đội chúng tôi thì rẽ về phía gần với con suối và lùng sục cặp theo con suối stung về phía bắc chỉ huy cánh này là thượng úy nguyễn ngọc lan lúc còn huấn luyện thì anh lan là trung úy chính trị viên trưởng của tiểu đoàn huấn luyện đóng ở số hai bít khi đi chiến đấu thì đại úy mai về làm chính trị viên của tiểu đoàn và anh lan làm tiểu đoàn phó chính trị lên quân hàm thượng úy trong trận đánh nở hoa vừa rồi khi bố sường nhận được nhiệm vụ dẫn tiểu đoàn vào giữa cứ sư đoàn của bọn địch để từ trong đánh ra xác định là sẽ rất nguy hiểm nên bố sường đã có khuyên đại úy mai ở lại cứ để một mình bố dẫn anh em đi thôi nhưng anh mai cương quyết không đồng ý và cứ nằng nặc đòi phải đi theo anh mai bảo tôi là chính trị viên mà không đi ở lại cứ để anh em đi thì coi sao được nào ngờ đó lại là chuyến đi cuối cùng của thủ trưởng mai còn ông lan thì lúc ấy ở lại giữ cứ và ngay sau cái trận truy kích này thì được điều về ban chính trị của trung đoàn đây cũng là chuyến hành quân ra trận duy nhất của ông nguyễn ngọc lan mà tôi biết lúc này thì cả tiểu đoàn của chúng tôi đã chịu cái cảnh phơi mưa suốt một buổi chiều tối cũng vẫn chưa dứt mưa anh nào anh ấ y bấy giờ ướt lạnh trừ thủ trưởng lan vì tham gia sau nên có đủ áo mưa tăng võng mà hành quân dưới sự chỉ huy của ông lan thì nói thật chúng tôi sương lam không phải như là bố sường lúc nào cũng hăng hái để truy đuổi bọn địch còn chính ủy lan thì cơ t h n g t ị n h đi thì ít giải lao thì nhiều trời lúc bấy giờ vẫn mưa kéo dài cho đến nửa đêm chúng tôi được lệnh dừng chân ở một cái chẳng trống thủ trưởng lan thì có tăng làm lều che mưa còn lính của chúng tôi thì cứ phơi mưa mà nằm ngủ dưới mặt đất vì đây là khu vực chẳng trống không có cây để mà mắc võng chỉ có cỏ chanh vừa qua cơn mưa lớn và trời thì vẫn cứ mưa l ư t p h ư t suốt đêm nên anh em chúng tôi đã cứ phơi mưa mà nằm ngủ như vậy cả tháng trời vất vả đuối sức mất ngủ nên chúng tôi dù phải nằm phơi mưa lạnh run mà vẫn ngủ được ngon lành đến bốn giờ sáng thì có lệnh gọi dậy lạnh cóng người vì ngủ phơi mưa đã có hai người chiến sĩ gọi mãi không dậy nổi nữa người cứng đơ lạnh toát đến cứng cả hàm không thể mở miệng nổi may mà nhờ y tá có mang theo mấy củ gừng bèn cố gắng lấy cái cây có dầu đốt lửa nấu nước trà gừng rồi cậy miệng cho uống và hơ lửa cho hai anh nên mới tỉnh lại sáng ra chúng tôi lại cơm vắt rồi tiếp tục hành quân theo con đường mòn cặp theo suối stone cũng cơ tủng thẳng mà đi chờ cho cánh quân của bố sường lùng sục vào sâu ở trong rừng mai quay về hợp quân chúng tôi lại dừng lại để nấu cơm ăn chiều lúc này mùa mưa rồi nước nấu cơm thì dễ tìm ở đâu cũng có một vũng nước vừa mới mưa nhưng củi thì lấy ở đâu ra dù đang ở giữa rừng củi khô thì ngấm nước b â y giờ những đàn anh có kinh nghiệm hướng dẫn cho chúng tôi trèo lên cái cây khô bẻ cái ngọn cây ở phía trên vì nước phải thấm xuống phía dưới gốc nên ở ngọn lúc nào cũng khô và có thể đốt cháy được khi đã cháy thì đưa nồi cơm vào và những cái cây củi ướt lại dựng đứng xung quanh cái thành nồi để tận dụng hơi nóng tỏa ra xung quanh làm khô cái củi ướt để nấu tiếp kết hợp với cả cái việc mang cái nón cối ra làm quạt để quạt vào lò liên tục không để cho tắt bếp thế rồi cũng có được cơm mà ăn khoảng tám giờ tối thì trung đoàn có lệnh cho tiểu đoàn bốn hành quân cắt rừng ban đêm về phía đầm nước cạn ban đêm ở trong rừng trời tối đen như mực đưa tay ra nhìn không thấy bàn tay trinh sát đi đầu thì có một cây đèn pin để vạch rừng mà đi còn lại là cứ người này nắm lưng người kia mà đi theo mỗi lần mà bị cái ngọn dây mây nước có hai cái hàng gai bén như hai cái lưỡi câu móc vào là rách áo móc vào mặt là rách ra tứa máu một lần đến khoảng mười giờ khuya thì chúng tôi tới cái bò nước và dừng quân lại đó để tìm nơi mắc võng ngủ cho đến sáng mở mắt ra thì thấy sao bộ đồ của ta đổng k h ó hóa ra là cả trung đoàn đã đều tập trung lại quanh cái bồ nước nhìn thấy có cả mấy em văn thư của trung đoàn mấy em y tá của trạm xa trung đoàn cũng có mặt ở đây đúng là những nàng tiên xuất hiện ở giữa rừng lúc này mới biết là trung đoàn đã rời cứ ba lô của chúng tôi và kho gạo kho đạn của trung đoàn thì được ô tô đến trở về cứu của sư đoàn còn lại tất cả cán bộ chiến sĩ của trung đoàn bộ thì cũng hành quân bộ từ phum d o n đến caria rồi lại từ caria cắt rừng về hướng đông qua quốc lộ mười hai nay được gọi là quốc lộ sáu mươi hai khoảng vài ba chục cây số nhờ vậy mà chúng tôi đã được hân hạnh hành quân cùng với thủ trưởng lan thêm một ngày một đêm cái sướng là khi hành quân với thủ trưởng lan thì cứ thủng thẳng mà đi để cho cánh nào tới trước nếu có gặp địch thì đánh trước đi mình khỏi phải đánh đến sau cho nó an toàn dại gì mà đi cho đúng với hợp đồng tác chiến còn khi đi thì cũng chọn hướng nào an toàn nhất mà đi sướng hơn người là ở chỗ đó nhưng nếu chỉ huy nào cánh quân nào cũng cứ chọn cái cách sướng này thì không dám bàn sáng ra cơm nước và vắt cơm trưa rồi chúng tôi lại tiếp tục hành quân buổi sáng lá rừng vẫn còn đọng lại sương đêm chúng tôi xếp hàng một dài khoảng chừng hai cây số cơ người này cách người kia khoảng ba mét tiểu đoàn năm đi trước sau đó đến tiểu đoàn bốn rồi đến các bộ phận của trung đoàn cùng với các nàng tiên của trung đoàn đi sau tôi vẫn còn nhớ khi băng qua một cái c h u y n đổi t h o i thoại về hướng đông thì mặt trời cũng vừa ló lên khỏi cái khu rừng sim tím hoa mua cao ngang ngực b â y giờ nhìn cả cái sườn đồi tím rực những giọt xương phản chiếu ánh mặt trời long lanh trên lá và cái hàng quân dài nhấp nhô theo con đường mòn nhỏ băng qua giữa cái cánh rừng sim ôi cái cảnh mới đẹp làm sao ước chi không có mìn không có tiếng súng không có chiến tranh thì sẽ trở thành một chuyến du lịch vô cùng nên thơ và hấp dẫn nhưng thôi trở về với thực tế chúng tôi đi đến cái vùng gần giáp danh với tỉnh campong thom và prevhia thì tiểu đoàn bốn và tiểu đoàn năm tách ra để lùng sục theo con suối cạn còn trung đoàn thì tiếp tục đi theo con đường mòn về phía đông xin được mở ngoặc một chút trung đoàn tức là bộ phận của trung đoàn bộ đấy chúng tôi mỗi tiểu đoàn đi bên một con suối trong khu rừng gần như nguyên sinh phát hiện ra dấu vết của một đàn voi rừng vừa mới đi khỏi nơi đây chúng tôi biết khu này không có địch rồi lại chuyển hướng đi về phía đông tới con suối to hơn rồi cũng tiểu đoàn năm ở bên cánh phải tiểu đoàn bốn bên cánh trái lúc này thì cánh của tiểu đoàn bốn chỉ còn có bố sường và chính trị viên là trung úy thiều mà thôi còn thượng úy lan thì đã đi theo đội hình của trung đoàn bộ rồi đi thêm được một đoạn thì chúng tôi gặp một cái ngã ba suối bố sường với đại đội ba và đại đội bốn băng qua cái nhánh suối còn lại đại đội một với anh thiều và khẩu đội m ư ơ i hai ly tám tăng cường với đại đội hai thì đi ở bên này con suối chừng khoảng năm phút sau thì nghe tiếng súng nổ lúc này vào khoảng m ư ơ i giờ sáng theo quy định thông tin bật máy liên lạc thì nghe bố sường lệnh là cánh của bố đã phát hiện ra bọn địch đang đào công sự và chặt cây làm căn cứ lệnh cho trinh sát dẫn khẩu đội một y băng suối về phía bố s ư ờ n và cánh của chúng tôi bố trí dừng quân tại chỗ lúc này thì máy thông tin bật liên tục sau khoảng m ộ phút nghe trên máy thông tin của đại đội bố s ư ờ n đang điều khẩu một l ê n và lệnh cho đại đội ba sẵn sàng sung phong khi một nổ súng nhưng chờ mãi mà không nghe thấy tiếng một ly khạc đạn khoảng n phút sau thì bố s ư ờ n điều cánh của chúng tôi về gấp khi chúng tôi băng qua suối đến chỗ của bố thì ra tình hình khó khăn rồi khi trinh sát của trung đoàn đi đầu phát hiện ra có một tên địch đang ngồi gác kế bên cái con đường mòn thì đã đưa ak lên để bắn nhưng rủi thay cái viên đạn đầu đã không nổ thế là thằng địch nghe c á c cạch nó sẵn súng ở trên tay đã bắn trả ngay anh trinh sát của ta đã hy sinh bố sường nhanh chóng bố trí quân thì rủi thay khẩu đội một khi theo trinh sát luồn theo cái con suối cạn để tìm vị trí có lợi mà đặt súng anh em của một mang vác nặng lại bị cái rừng cây vướng víu nên khi anh em nhìn thấy có cái khoảng trống bên trái sát với cái con suối cạn thì lại cứ nghĩ là ra k i ê n súng đi tắt cho nó tiện không ngờ đã đi rất gần với công sự của bọn địch bọn chúng có những cái công sự hình chữ z nằm ngay cạnh cái gốc cây to khoảng hai người ôm thế là khẩu trung liên rpd của bọn chúng đã khạc ra anh em mười hai ly tám đã có người bị hy sinh và bị thương lúc này thì anh thành là khẩu đội phó mới lệnh cho anh em của mười hai ly tám giáp súng thì bị bọn chúng bắn thêm một loạt nữa anh em lại có người hy sinh và bị thương tiếp lúc này thì súng cũng đã giáp xong anh thành mới toài người lên để bóp vào súng nhưng súng lại chưa kịp lên đạn anh đã cố kéo cần lên đạn thì bọn chúng bắn thêm một loạt nữa thế là anh đã hy sinh đầu gục trên càng của khổng hai ly tám tôi lúc đó thì mỗi khi anh em bò lên anh nào là bị bọn địch bắn bị thương anh đó đoàn anh thành hy sinh là tôi chỉ nghe anh em của c h í n h sát kể lại khi chúng tôi đến c h i viện thì thấy xác của anh em mình nằm trên cái bãi cỏ trống ở gần con suối cạn đại đội một lúc này bố trí theo con suối cạn lúc này ta và địch bắn cối qua lại rằng co với nhau anh em chúng tôi thấy anh em m ộ ư ơ i hai ly tám nằm hy sinh trên bãi cỏ thì rất nóng lòng muốn ào lên lấy xác thì lại bị bọn chúng bắn thêm một loạt nữa lại có người bị thương lúc này bố sường ra lệnh là không cho đứa nào tự ý bò lên nữa cứ nằm im ở dưới cái lòng suối cạn rồi gọi anh mơ đến tôi theo anh mơ đến đó thì thấy những cái bậc để bước chân lên cái bờ suối tôi mới lại bước chân định toài người lên để xem thì vừa mới nhóm người lên chưa kịp nhìn là anh mơ đã nắm chân tôi giật mạnh xuống và gần như ngay lúc đó có hai ba viên đạn bày sát với đầu tôi anh mơ k h o a lên mê có nhìn thấy dấu máu và bông băng còn đầy ở đây không nó vừa bắn bị thương mấy đứa chỗ này rồi lúc này chúng tôi đành phải nằm im ở dưới suối may là cái con suối này nhỏ nên bọn địch cối không trúng hầu hết đạn cối đều rơi về phía sau lưng chúng tôi đ ờ cho lắng dịu đi một chút bố sườn đã nghĩ ra một cách khác không cho chúng tôi sung phong nữa vì biết là bọn chúng đang cố thủ ở trong công sự lúc này mà sung phong lên nữa sẽ nướng sạch quân bố ra lệnh cho trung đội hai đại đội một của chúng tôi lúc này trung đội trưởng là anh trịnh thế thanh còn có biệt danh là thanh lùn anh là người hóc môn dẫn anh em tiếp cận bò vào và tạo thành một mũi nhọn để t ọ c sâu vào tuyến phòng ngự của bọn địch anh em còn lại thì sẽ đồng loạt nổ súng để áp đảo bọn chúng nổ súng hô sung phong nhưng không tràn lên thực hiện mệnh lệnh chúng tôi đã xả đạn để thu hút kiềm chế bọn địch ở trong công sự rồi nhóm mũi nhọn của anh thanh đã bò được vào tương đối sâu nhờ có một cái đường con nhánh suối nhỏ đó anh thanh lúc này nhìn sang bên trái thì phát hiện thấy có một thằng địch đang nằm ở trên một cái tràng ba cây to hắn quan sát mỗi khi thấy quân ta ló đầu lên là hắn lại phất tay cho cái thằng g i ữ rpd nằm ở dưới hầm noi h đầu lên bắn thế vậy anh thanh đã rút quả lựu đạn cầu rồi tương lọt vào trong công sự thằng giữ súng rpd chết tại chỗ thằng còn lại ở trên cây nhảy đại xuống bị anh thanh cua luôn cho một loạt ak thì nó cắm đầu chạy mất khi anh thanh diệt được một công sự thì những công sự liên hoàn còn lại đã nao núng vì bọn chúng sợ ta đánh thọc sâu từ phía sau lưng chúng đánh ra lúc này thì bố sường cũng đang lo cho mấy cái xác anh em tử sĩ và cả những anh em bị thương vẫn còn đang nằm ở trên cái bãi cỏ trống nên bố sường đã ra lệnh cho một bộ phận nhỏ bắn đồng loạt và sung phong lên để lấy xác tử sĩ và đưa anh em bị thương về cái suối cạn sau đó thì sung phong thêm một đợt nữa lôi được khẩu m 2 t m ly t về gá súng ở bờ suối và khẩu m 2 t m ly t bắt đầu khạc đạn kết hợp với bộ binh lúc này v ừ a bắn vừa hô sung phong có lẽ cho tới lúc này khi nghe thấy m ư ly tám nổ là bọn phốt đã biết chúng ta đã lấy lại được khẩu m ư ly tám rồi sau một loạt bắn uy hiếp tinh thần thì bộ x ư ở n lệnh cho xung phong chúng tôi vừa ao lên vừa bắn chiêu không nổi bọn địch đã phải chóc khỏi công sự kiên cố mà cắm đầu bỏ chạy khi dàn lên chúng tôi còn phát hiện ra cả mìn bọn chúng bỏ lại trong công sự chưa kịp gài sau khi đã chiếm được trận địa thì trời cũng vừa sập tối chúng tôi rút ra làm công tác thương binh tử sĩ chúng tôi đã hy sinh mất ba anh em một anh lính trinh sát hai anh em ở 12 ly 8 và bị thương khoảng năm sáu anh em tôi không nhớ chính xác chỉ có anh đầy 12 ly 8 là bị nặng đạn xuyên qua ngực l và anh hy sinh khi về đến phẫu của trung đoàn phải mất một ngày hai đêm chúng tôi cũng mới đưa được anh về phẫu chiếm được trận địa ở bên này bờ suối thì trời cũng vừa sụp tối chúng tôi bấy giờ chỉ kịp gom xác của tử sĩ khiêng qua bên kia bờ suối để anh em tử sĩ lại một nơi rồi chặt cành cây đậy xác anh em lại rồi bố sườn bố trí quân để phòng thủ bọn địch tập kích ta lại vào ban đêm đêm trời lại tiếp tục đổ mưa đại đội của chúng tôi lúc này đóng cách bọn địch chỉ một con suối nhỏ ở phía bên kia vẫn có thể nghe rõ tiếng bọn địch đang đào công sự mưa lạnh ở trong rừng mà không có gì để che mưa anh em ướt sũng anh nuôi của tiểu đoàn nấu cơm và vắt từng vắt mỗi vắt cơm có cho thêm mới hạt muối vào trong trời tối như mực anh nuôi truyền cơm vắt lên cho chúng tôi ăn sau đó thì bố sường lên đến chỗ chúng tôi để kiểm tra thấy anh em chúng tôi vẫn còn có người hút thuốc lúc đó tại anh em quá lạnh quá khổ nên không còn biết sợ chết là gì có nhiều cậu còn nghĩ chết đi có khi còn đỡ khổ hơn là sống lúc này thì bố s ư ờ n không quát nạt như mọi khi mà tội lắm bố lại phải xuống r ộ n g năn nỉ lính chúng tôi thôi tụi bây sợ chết g ù m tao với tụi bây chết thêm chục thằng nữa thì lấy ai mà khênh đường ra đến quốc lộ còn x a lắm nghe vậy anh em chúng tôi đã tắc thuốc rồi bố thông báo là lệnh từ trên trung đoàn xuống một lát nữa sư đoàn sẽ cho bắn pháo một trăm lẻ năm ly vào cứ của bạn địch ở bên kia suối anh em chuẩn bị nấp chừng vài phút sau thì nghe nổ cái bụp ở trên trời rồi một quả pháo sáng treo lơ lửng ở trên trời nhưng còn cách xa chúng tôi lắm phải tới một vài cây số nữa mới tới trên đầu chúng tôi thế là đã hết tầm pháo một trăm lẻ năm ly bắn không tới thôi vậy là một lần nữa tiểu đoàn của chúng tôi lại chấp tụi phốt hai cây cả nông này nữa rồi và cũng thật là kỳ lạ ban ngày thì ta vào địch quần nhau dữ dội dành nhau từng công sự mà không hiểu tại sao bây giờ chỉ cách nhau có một con suối nhỏ ban đêm cả hai đều nằm ngủ im lìm như chưa có chuyện gì xảy ra có lẽ cả hai bên lúc này đều đã mệt mỏi d ã rời rồi sáng hôm sau thì chúng tôi tiếp tục tiến công qua chiếm phía bên kia suối nhưng bọn này đã rút sạch từ đêm khi chúng tôi tiến dọc theo cái bờ suối thì mới phát hiện công sự của bọn chúng dày đặc rất nhiều căn tròi lợp bằng lá mây vẫn còn xanh tươi chúng cũng chỉ mới vừa làm xong cứ thì lại bị chúng tôi đuổi tới để đánh tiếp rất nhiều kho tàng hậu cần như muối loại mắm bò hóc bọn chúng trồng chất lên nhau nhiều lắm chúng tôi đạp hết t r u n g suối luôn và cả những cái giường thương binh của bọn chúng khi lùng xục thì chúng tôi thu được a n ten chớp của máy m 5 w i l t bọn chúng đã dìm giấu dưới suối đến khoảng chừng 10 giờ thì chúng tôi lại rút về chỗ đóng quân hồi đêm và nấu cơm ăn vắt cơm chiều rồi nghỉ lại ở đó bên cánh của tiểu đoàn năm thì có bắt được một con ngựa và thu được hai trái h 1 2 của bọn địch con ngựa thì làm thịt ngay chia cho các trung đội Mỗi trung đội cũng được vài kho với muối. đội vài với thôi trung thì quả cũng Còn phóng kg được kho H-12 2 lúc u ô n nó gọn. về phía cho Bắc l tầm một giờ chiều thì đại đội một nhận được lệnh của bố sường giao đại đội một có ba trinh sát của tiểu đoàn dẫn đường sẽ khiêng cáng tử sĩ và thương binh về quốc lộ số m ộ ư ơ i hai nay là đường số sáu hai cứ hai người một cáng gồm năm cáng thương binh và ba cáng tử sĩ anh em tử sĩ đã hy sinh từ tầm mười giờ ngày hôm trước cho đến giờ đã là quá hai mươi bốn giờ đồng hồ mải lo đánh nhau nên xác của anh em không có gì để bó liệm hết chỉ để trên chiếc võng của chính anh em đó rồi lấy cành cây để đậy lại bị mưa suốt đêm rồi tới sáng thì l ạ bị phơi nắng nên bấy giờ anh em đã trương sình và nặng mùi khi tôi và anh đức định với anh đào quang minh được phân công để khênh xác của anh thành khổ đội phó do anh thành bị một viên đạn từ mắt bên phải xuyên ra sau đầu hy sinh ngay nên không có quấn băng để qua đêm thế là cái con r u i lằn cái loại r u i to màu đen ở trên lưng có những cái sọc trắng đã u quanh vết thương loài r u i này đẻ ngay ra cái con bọ bò lúc nuốc luôn chứ không đẻ ra trứng như cái loại r u i xanh khi tôi đến để lấy cành cây ra thì nhìn vào mắt anh đã thấy những con bọ bò lúc nhúc ở trong vết thương xác anh em tử sĩ lại phải để nằm ở trên đất nên người của các anh bấy giờ đã cứng đơ như là khúc củi bùng thì cũng đã trương phình lên nhìn mà rớt nước mắt thương đồng đội nên dù lúc đó mùi tử sĩ đã rất khó chịu chúng tôi không một ai phàn nàn khi đi một đoạn thì người của anh đã bị gập lại thế là hơi từ trong bụng anh thoát ra rất nặng mùi ba người chúng tôi cứ xoay vòng anh đi trước thì không sao nhưng anh đi sau thì phải dùng tay bịt mũi và nín thở khi nào ngộp thở quá thì xoay vòng lại người đi sau lại vòng ra phía trước đã vậy còn phải mang theo súng đạn theo người chúng tôi đi theo con đường mòn băng qua cái chàng cây dầu đến khoảng chừng tám giờ tối thì nghỉ đêm lại đó chúng tôi đành cứ để anh em tử sĩ nằm ở trên đường mòn và tránh vào bên trong ngủ đại ở trên đất cát dưới gốc dầu đêm đó trời lại mưa già rích suốt đêm chúng tôi vẫn ngủ và bỏ cả gác anh y tá được trung đoàn cấp cho ba tấm tăng thì đã dùng che mưa cho năm anh em thương binh vì sợ nước mưa vào nhiễm trùng đến sáng ra gà rừng gáy rộ chúng tôi lại thức g i y gọi nhau dậy để tiếp tục hành quân khi ra đến chỗ xác anh em thì hỡi ôi không còn nhìn ra được mặt anh em nữa cây loại giỏi bọ nó phát triển nhanh khủng khiếp nó đã bám đầy mắt tai mũi miệng anh em lúc nhúc lúc đấy trời hết mưa lại nắng nên anh mơ đã quyết định dùng ba tấm tăng bó bên ngoài xác của anh em bó luôn cả trước võng rồi dùng dây rừng cuột lại ở bên ngoài chúng tôi lại tiếp tục khênh cáng nhưng khi bó tấm tăng cao su xong thì những con giỏi bọ đó nó lại leo theo cái sợi dây võng ra ngoài rồi chúng bò cả lên cáng chúng lại bò cả lên vai lên tóc chúng tôi lúc đầu thì chúng tôi cũng cứ tưởng đâu là những con kiến vàng khi thấy nhột chúng tôi lấy tay phủi xuống thì mới thấy rùng mình vì là những con giỏi chứ không phải là con kiến vàng mặc dù rất khổ sở nhưng anh em chúng tôi quyết tâm không bỏ anh em lại đến chừng m ộ ư ơ i giờ trưa thì tình cờ chúng tôi gặp được một chiếc xe bò của dân vào rừng lấy củi chúng tôi đã bắt lại và nhờ dân chở ba anh em tử sĩ khi để xác anh em lên xe bò c o n bò nó sợ nó chạy lung tung nên phải hai ba người mới kiểm nó lại được anh dân đánh xe bò thì cũng không dám đánh xe họ giao cho bộ đội dắt xe bò luôn tới khoảng mười hai giờ trưa thì chúng tôi đến một cái phum bên bờ suối chúng tôi nấu cơm ăn rồi lấy số thịt ngựa đã kho mặn ra ăn thịt dù đã kho rất mặn nhưng để ở trong nồi qua một ngày rồi một đêm thêm một ngày nữa thì thịt của nó cũng đã bốc mùi nhất là ba anh em cáng tử sĩ chúng tôi thì không tài nào ăn nổi cơ ngửi đến cái mùi đó là nó lại trào lên họng ba đôi chúng tôi đã cố gắng tắm rửa thật kỹ nhưng cái mùi của tử sĩ vẫn bám vào người chúng tôi đến chiều thì chúng tôi hành quân tiếp chúng tôi lại mượn thêm được một chiếc xe bò nữa để chở thương binh dân họ cho mượn nhưng có lẽ do sợ tụi phốt hay sao mà dân của họ không dám đánh xe bò họ giao cho một em bé chừng khoảng mười tuổi theo để đánh xe chủ yếu là đi theo để dắt bò về trời bấy giờ lại mưa rất to chúng tôi thì cũng đã quen với mưa gió nên cũng thấy bình thường nhưng nhìn em bé đánh xe bò mà thấy thương em còn không có cả nón t h ấ vậy anh lý chính đức mới lấy chiếc nón cối của mình đang đội đến đưa cho em bé đội cho khỏi mưa bắn vào mặt thương năm anh em thương binh bị mưa ướt rầm rề vì có ba tấm tăng cao su thì đã quấn cho ba tử sĩ rồi đến tối thì anh em chúng tôi băng qua suối do mưa lớn nên con suối nước dâng lên cao theo đúng như hợp đồng thì xe chở t h ư ơ n g binh và tử sĩ sẽ chờ chúng tôi ở bên này con suối nhưng bây giờ trời tối mà lại mưa lớn nên cánh lái xe đã sợ bị bọn địch tập kích khi chúng tôi mới gần đến thì đã nghe tiếng xe đang nổ máy chuẩn bị chạy chúng tôi đã bắn ba phát để liên lạc thì lại nghe tiếng xe chạy càng nhanh khi xe qua suối thì vẫn còn mưa xe thì đã chạy mất tiêu nên chúng tôi lại tiếp tục đi nữa máy thông tin thì bị mưa đầu mùa sấm x é t nhiều lại đang băng qua cái chẳng trống sợ xét đánh nên thông tin cũng chưa dám bắt liên lạc đến khi trời ngớt mưa thì mới liên lạc được về với trung đoàn trung đoàn đã cho hai xe quay lại khi xe đến anh em chúng tôi mừng quá trời nhìn ánh đèn xe ô tô mới thấy vui mừng làm sao anh em ở trên xe xuống chia cho anh em chúng tôi mấy gói thuốc để chúng tôi hút cho đỡ lạnh từ một sinh viên chưa từng biết hút thuốc lần đầu tiên tôi nếm mùi thuốc lá sao cảm thấy nó ấm cúng và ngon đến như thế sau khi xe chở tử sĩ và anh em thương binh về tới trạm xá của trung đoàn thì chúng tôi lại tiếp tục hành quân bộ thêm ba c á i số nữa để ra đường số 12, nơi có một cái phu mở đó đã cả tháng trời ở trong rừng đêm tối âm u bây giờ được nhìn thấy ánh đèn trong những ngôi nhà sàn ọp ẹp chúng tôi mới thấy bình yên làm sao đến phum đã là mười hai giờ khuya chúng tôi nấu vội cơm ăn và đốt lửa h ơ quần áo hư võng cho khô rồi ngủ một giấc yên bình cho đến sáng trong trận này anh mót cũng bị thương nhẹ do một quả đạn cối sáu mươi mốt ly đã rót cách anh chỉ chừng khoảng một mét nhưng số anh chưa chết chỉ bị thương anh lúc bấy giờ mang sau lưng ba quả đạn bốn mươi mốt đã lắp liều sẵn